Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếm lại tự như muốn nói Nhưng lại không thể nói Biểu hiện đó cô cũng có thể hiểu được Biểu tình của cô ấy Cô cũng hiểu rõ Tuy rằng rất cảm động Nhưng quả thật cô không biết Trong lúc này nên nói điều gì mới tốt Mọi chuyện phức tạp gần đây Đều do chu lập nghiệp hại cô rất khổ sở Khó xử Cho nên hắn thật đáng giận mà Đừng hiểu lầm Sở tháng Nguyên lạnh lùng nói với tiền ấu hâm Anh chỉ là không quen nhìn thấy đàn ông ra tay với phụ nữ Không phải vì em nên mới làm như vậy Khóe miệng cô khẽ co quắp Khó khăn lắm mới nhịn xuống xúc động của bản thân mình Chăm chú vào sợ tháng nguyên Lửa gạt cô sao Cho dù trên đường tình cờ nhìn thấy đàn ông ra tay đánh phụ nữ Anh ta xông tới ngăn cản là chuyện bình thường Nhưng là ở chỗ Là anh ta còn nói muốn hủy hoại cả nhà người ta Làm ơn đi Chỉ có đứa ngốc mới tin hai người này Quả thật quan hệ không có đơn giản. Em biết. Tiền ấu hâm cắn môi, cô nén nước mắt ép mình mỉm cười. sở tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Xin hỏi anh có muốn dùng gì không ạ? Nhìn nụ cười của tiền ấu hâm, sắc mặt của sợ Tháng Nguyên trở nên rất khó coi. Em làm việc ở nơi này. Vâng, mời ngồi. Tiền ấu hâm nói xong, liền quay lưng đi về phía cô. Mật âu, những chuyện mình nói đều là thật. Chuyện tình cảm nếu càng cả ngượng ép Chỉ càng tăng thêm sai lầm thôi Cậu đã từng giúp mình Mình tuyệt đối sẽ không lừa cậu Tiền ấu hâm Anh hét to như thế làm gì Kha dục nhân vừa mở miệng Sở Tháng Nguyên đã lập tức quát lên Chỉ một câu nói là đủ để khống chế Kha dục nhân Tóm lại Hắn đối với cậu không thật lòng Nói xong câu đó Tiền ấu hâm chậm rãi bước qua Bỏ lại hai người đàn ông đứng đối diện với nhau Thật xin lỗi đã quấy dậy Mọi người chậm rãi dùng cà phê. Em đi theo anh. Tiền ấu hâm đang muốn rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Nhưng rõ ràng khi nãy người vừa cùng cô giữ khoảng cách sở thả nguyên lại đột ngột như gió lốc không nói nhiều lời kéo cô ra khỏi quán cà phê. Lưu lại cuộc diện dối rắm cho là Mật Âu và Kha Dục Nhân thu dọn. Mật Âu, em đừng nghe cô ta nói lung tung. Anh là thật lòng với em đấy. Kha Dục Nhân còn muốn vất vát lại. Cô ta vốn là kẻ thần kinh. Vì ghen tức nên muốn nói sâu anh mà. Khi đó anh còn định ra tay đánh cô ấy. Em không thể tin anh nữa rồi. Bây giờ anh nói những lời này đã quá muộn rồi anh à. Cô cắt ngang lời giải thích của hắn. Nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự thất vọng. Mà kệ trong chuyện này có ẩn tình gì đi nữa, cô cũng đã có chức cho mình một quyết định. Quả thật, em không sao cả. Nên anh không cần nhiều lời giải thích thêm. Hôm nay em hẹn anh ra đây là có vấn đề này muốn nói cho anh hiểu. Em thật sự đã cố thuyết phục bản thân, cố gắng để yêu anh. Nhưng em làm không được. Chúng ta chia tay đi. Cái gì? Biểu tình của Kha Dục Nhân giống như bị người ta ráng cho một cú thật mạnh. Em nói đùa đúng không? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Anh còn dự định sẽ cầu hôn với em. Cầu hôn? Về mặt của cô hết sức ngạc nhiên. Anh đùa sao? Cho dù em có yêu anh, chưa bỏ mấy ngày này hẹn hò, từ trước đến nay em còn biết anh đã được 4 năm. Con người anh ra sao em đều hiểu rõ. Chính vì thế chúng ta không có khả năng kết hôn. Ba năm ư? Làm sao như vậy được? Hắn đột nhiên im lặng. Nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Vâng. Em đã biết tình trạng của nhà anh hiện tại rất khó khăn. Nhưng là em không thể giúp được. Cô thở dài. Quả thật mọi chuyện giống như tiền ấu hâm đã nói. Em khuyên anh nên nghĩ cách giải quyết vấn đề của gia đình. Chứ đừng mang hôn nhân ra làm lợi thế Làm như vậy là không nên Cô thì biết cái gì Mọi chuyện đã kết thúc Hắn cũng không muốn diễn kịch nữa Chết tiệt Mất công tôi lãng phí nhiều thời gian như vậy Cho dù tức giận đến mấy Hắn cũng không dám chút giận vào cô Không thì sẽ làm kinh động đến người khác Mà Kha ra nhà hắn sẽ không còn đường lui Hắn liền ôm tức giận Xoay người bỏ đi Mọi chuyện đã qua Cô nhìn ly cà phê trên bàn còn chưa uống được một ngụm, lại thấy người khác há hốc mồm như miểu tình cô đến thắt thần, mặt mày họ giở khóc giở cười, cô liền cầm lấy hóa đơn đứng lên, đến quẩy tính tiền. hoa đảo ngàn năm chỉ nợ rộ tưng bừng một lần, mà cô tình yêu vừa mới chấm nở liền vội vàng lụi tàn. Trời ạ, sao cô lại đen đủ như vậy? Hôm đó cô về nhà cả người mệt mỏi, đầu đau bút, Cô Lê Đại cái lý do của Chu lập nghiệp đã gợi ý sẵn từ trước, nói với cha mẹ rằng cô và Kha Dục Nhân đã chia tay vì tính tình cả hai không hợp nhau. Ngày hôm sau, cô đến Đài Bắc tìm anh họ thương lượng, yêu cầu được điều đến văn phòng chính ở Đài Bắc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net